Thì Cao Đông dường như đã qua một thời kỳ chiến đấu Qua những lỗ nực vươn lên thì lại bị đẩy về nông thôn, về xã Không biết quý vị khán thính giả đánh giá về cuốn tiểu thuyết này như thế nào Có cảm thấy thú vị và muốn Thanh Bình ra hết hay không Tại vì nó rất dài, vài mấy trăm tập Và rất là nhiều chỗ Thanh Bình cũng đã lược đi Để đi vào nội dung chính Nhưng mà nó vẫn không mất đi cái hay của nó để cho nó đỡ lan man hơn Quý vị khán thính giả hãy để lại cái comment cảm xúc của mình Xem có kiên trì theo dõi hết được cuốn tiểu thuyết này không nhé bởi vì thanh bình thấy cái lượng người xem cũng hơi bị ọp ẹp nên cảm xúc nó cũng không được cao hứng lắm ok còn bây giờ hôm nay thanh bình sẽ lại tiếp tục kể đến quý vị khán thính giả tập số 26 mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bí thư cao làm gì thế cả đồng khương gần đầu mà vẫn nhìn bàn cờ hai mã triệu tướng tôi xem anh chạy đi đâu hà hà bí thư cao Hai má chiếu chưa chắc nàm tôi hết cờ Chỉ cần thở muộn hơi là tôi sẽ đoạt lại thế trận. Người đàn ông trung niên ngồi trước mặt cao đông đang tính nước Lão Mạc Mới nền nằm ở chỗ anh không có thời gian mà thư giãn Cao đông có chút đắc ý cầm cốc trà lên uống Thời tiết này mà uống loại trà lạnh này rất được Uống cũng không kém gì được suối thường lãng Cậu đừng ngông nghênh, để tôi suy nghĩ một chút Tôi sung sĩ Cậu ép lên thì tôi sẽ nhường một bước Không được, đây là nòng pháo Ờ, xem ra không được rồi Thôi về lưu một bước Người đàn ông trung niên Đặt quân cờ lại chỗ cũ Lão Mạc, anh tốt sống cũng là chủ tịch xã Sao lại chơi xấu thế Anh nói xem, anh đã đánh lại mấy nước rồi thằng bao hồng sơn của anh có như vậy sao Cao Đồng bật đặc dĩ Xua tay nói Tiểu Giang Cậu muốn giúp tôi hai bao hồng sơn Đừng đừng một phó bí thư Một phó chủ tịch mà vì hai bao thuốc Lại ngồi đây mất gần tiếng Hà hà, lão cao, đây là cầu chủ động muốn mua đó, không phải tôi nhờ đâu đó. Lão Mạc cười cười, đầy vui vẻ. Đánh cờ chỉ là giải trí, hơn nữa không nói, không cho đánh lại. Cờ của tôi không bằng cầu, đánh cuộc biết cầu không bằng, tôi tự đi mua thuốc. Tiểu Giang bội vàng chạy đi mua, không đầy hai phút, đã lao vào nói. Bí thư cao, đây là tiền thừa. Cả đồng tiện tay đưa cho Lão Mạc một bao, sau đó rút vài điếu, cho mỗi cán bộ trong phòng ăn một điếu. Phòng ăn lập tức đầy làn khói. Cả đồng xung xã lĩnh đồng đã được một tuần. Huyện ủy đã có quyết định miễn chức phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát bổ nhiệm làm phó bí thư xã lĩnh đồng. Xã lĩnh đồng cách thị trấn thành quan mười km, cách xã ngõ hồ huyện mai chỉ có ba km, khoảng cách quy huyện thành huyện mai mười km, chẳng qua đường đất xấu. Xã lĩnh đồng là một xã đồi núi. Nhưng ở đây lại ít núi đá Khu vực Đông sơn có 5 xã Một thị trấn là khu vực điển hình về nông nghiệp Ngành công nghiệp chậm phát triển Các công ty của xã thị trấn gần như không có mấy Cho nên khi giang khẩu tiến hành cải cách công nghiệp tập thể Thì cũng không có gì đáng để lây đa Vì thế được đưa vào giai đoạn thứ hai. 5 xã thị trấn của khu vực Xịp cuối rổ của toàn huyện Mà xã Lĩnh Đông không thể nghi ngờ Đứng cuối trong khu vực đây chính là xã của kinh tế phát triển nhất của giang khẩu. cao đông tuần trước cùng đi với phó trưởng ban tổ chức cán bộ bưu hệ hương từ xã lĩnh đông nhận chức. vốn ban tổ chức cán bộ bố trí trường phòng đưa cao đông đi nhậm chức, nhưng bưu hệ hương lại lấy lý do ủng hộ cán bộ đến xã Xã nhất đen luyện nên cần tự mình đưa đi. ngồi trong đảng ủy khu đông sơn nửa tiếng, đoàn người đưa cao đông tới xã lĩnh đông. cao đông cứ như vậy chính thức nhận chức phó bí thư xã lĩnh đông. xã lĩnh đông chỉ có hai người. Nhưng diện tích lại hơn 60 km vuông, nhiều núi, ít đất, ruộng nước không có mấy. Nông dân phần lớn là trồng ngô, khoai tây, thuốc mà sống. Cả xã có một nhà máy sửa chữa thiết bị nông nghiệp, nhưng nhìn không ra một công ty nào cả. Tiểu Hà, cậu vừa bận làm gì vậy? Cả đồng cũng dần quen với cuộc sống từ từ ở xã Linh Đông này. Chờ nay phòng chiêu thương của huyện xuống khảo sát, điều tra công tác thu hút đầu tư của xã Linh Đông chúng ta. Vừa nãy chủ tịch tôi điện gọi về Nói bí thư cao phụ trách tiếp đón Báo cáo việc thu hút đầu tư của xã Linh Đông chúng ta Tiểu Hà là nhân viên mới được nhận vào văn phòng Lãnh đạo nào dẫn đoàn Là phó trưởng phòng Hoàng Trung Kiệt sao Cao Đông gần ra Lúc này hắn mới nhớ đến Hoàng Trung Kiệt Đã được điều đến làm phó trưởng phòng chiêu thương Bây giờ mình báo cáo công việc với đối phương Thú vị Buổi chiều tiếp đón mất 20 phút Tình hình xã lĩnh Đông thì cả huyện đều đó Phòng châu thương đến chỉ cho có mà thôi Ai lại đầu tư vào cái khu nghèo khó này đừng xã khó đi Theo lý ở đây có thể sang được xã Ngoại hồ huyện Mai Nhưng hai xã đều thuộc dạng nghèo nhất huyện Ai còn quan tâm đâu mà sửa đường Bữa ăn có mấy món như tò, gà nướng Công với điệu mía Đây là những món ngon nhất của xã lĩnh Đông Nhưng mấy đồ đặc sản này ăn khá ngon Hoàng Trung Kiệt và Cao Đông ăn khá được Bị tư cao, anh bây giờ thì tốt rồi Đến xã Linh Đông hưởng phúc Đây đúng là nơi tốt để sống Nghe nói xã Linh Đông không có gì Chỉ có mỗi người đẹp đây nào ổ đào hoa, các cô gái đều trắng đẹp Các cô này tới Andô, Trùng Khánh, Vũ Hán Bắc Kinh, Thượng Hải Làm bà mẫu đều được chào đón Hoàng Trung Kiệt bây giờ nói chuyện với Cao Đông Đã tùy tiện hơn Bây giờ hai bên coi như ngang nhau Hà hà, xem ra xã Linh Đông Đúng là giỏi phát triển Việc đưa người ra ngoài làm việc chẳng qua các cô gái đi đa thì danh tiếng không tốt mấy cào đồng tự tốn đáp hắn thấy hoàng trung kiệt đã mơ hồ có vẻ xa cách cào đồng nghe nói hoàng trung kiệt đã bắt đầu ôm chân phùng đông hoa chẳng qua cào đồng cũng không buồn tính toán với đối phương dù sao hoàng trung kiệt cũng đã cố gắng làm việc một thời gian được lãnh đạo coi trọng cũng là chuyện tốt bảo mẫu của khu vực đông sơn đi đa đúng là có tiếng nghe nói không ít lãnh đạo tỉnh cũng thích đến đây tìm bảo mẫu Nhanh nhảy khéo léo mà còn nói rất ngọt Người chăm chỉ nên đi đâu cũng có người thích, cũng không phải làm chuyện xấu mà, tôi thấy cũng tốt, khu vực Đông Sơn không có công ty gì, càng ngày ở nhà sau được. Trường lớn lấy chồng có con dần dần biến thành người phụ nữ nông Thôn ư, có thể đau ngoài nhiều một chút, không chừng có thể tìm được người đàn ông tốt, như vậy sẽ có cuộc sống tốt hơn cả đời ở nông Thôn. Trường Phong Hoàng, lời này của anh chỉ có thể nói ở đây thôi, nếu lãnh đạo nghe thấy thì không chừng anh mắng đó. Ai muốn ở khu vực mình phụ trách lại có việc này Cái này khác gì Philippines đâu Nước ngoài thì thấy không sao Nhưng Trung Quốc lại khác Cao Đông cười cười một tiếng Hà hà Bí tử cao Không phải ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao Hoàng Trung Kiệt cũng hiểu mình nói hơi quá nên có chút xấu hổ mời rượu Hai nữ đồng chí đi cùng y đã sớm đợi ban Rượu đường uống thì ngọt Mới uống thì không sao Nhưng về sau lại rất dễ say Cả đồng đang định trả lời Thì điện thoại di động vang lên Thái ca Sao lại nghĩ đến mà mời em ăn cơm vậy Em đang ở đâu ư Nhất định là xa linh đông rồi Nếu không sao sóng yếu như vậy Cả đồng đứng lên đi ra cạnh cửa sổ rồi nói Hả Anh nói liễu ca đã về Đang ngồi cùng anh Các anh đang ở đâu Hỷ lai đăng Thái ca Đây là điểm bình thường các anh tiêu xài sao Hà hà Cần thận uy ban kỷ luật nhìn chằm chằm đó Đương nhiên Liêu Ca về thì phải chiêu đãi tốt Em về bây giờ ư Bây giờ về cũng mất hơn 2 tiếng Cái gì Liêu Ca có chuyện muốn nói với em Em nhất định sẽ lên Như vậy đi Em sắp ăn xong rồi em sẽ về răng khẩu Có khách trên huyện tới xã Linh Đông Em nhờ xe bọn họ về răng khẩu là được Nếu không anh bảo Tiểu Tống tới cửa ủy văn huyện chờ em chút Có lẽ hai bên cùng tới một lúc đó Vâng cứ như vậy đi Cao Đằng bỏ máy xuống và thầm than, mình tới xã Linh Đông liền ít liên lạc với bạn bè ngay. Bình thường hay tụ tập với đám đồng nghiệp mang cơ lý và công an huyện, nhưng đến xã Linh Đông đúng là không tiện. Chờ qua Liêu Đạo Nguyên vừa về, hơn nữa có việc cần nói với hắn, ngay giọng thái tranh giường khá nghiêm túc, chẳng lẽ là. Cao Đằng nhếch miệng cười mỉm, lần trước Liêu Đạo Nguyên bảo hắn tư Tân Châu hướng hai năm xếp thành trưởng phòng, hắn lại từ chối, bây giờ đã hơn năm, hắn vẫn đang ở chức phó trưởng phòng mà thôi. Bí thư cao phải về huyện thành Ư Hoàng Trung Kiệt nghe được Vài câu cuối cùng của Cao Đông Ờm đi nhờ xe Trường phòng Hoàng có được không Không sao ngồi được mà Hoàng Trung Kiệt đứng lên lấy tâm rồi nói Nga núi đúng là ngon Bí thư cao đúng là có phúc ăn Có thể cho tôi mang về hai con không Trường phòng tôi cũng thích món này Không vấn đề gì Anh còn cần nói sao Chẳng qua anh đây là kể khổ tôi đó Ở đây cả ngày ăn gà tôi sắp thành con gà rồi Cao Đông cười cười nói lại một câu Cao Đông cùng hai người phụ nữ trung niên ngồi phía sau Mùi đất khoa và mùi mồ hôi xông vào mũi hắn Khó trách Hoàng trung kiệt ngồi ghế trên Xe xe ta chạy trên con đường duy nhất từ lĩnh đông thông ra bên ngoài Đường đất sóc thiếu toàn đến ổ châu ổ gà thì đúng là khổ Cao Đông thở dài một tiếng Sự chênh lệch giữa xã thị trấn càng lúc càng lớn Điều này làm người dân càng lúc càng nghèo hơn so với dân đội thành Một loạt các khoản thuế nông nghiệp Thủy lợi làm nông dân không gánh nổi Mặc dù mới xuống lĩnh đông một tuần Nhưng cao đông cũng ý thức được sự nghèo khó Lạc hậu của khu vực đông sơn so với các xã Thị trấn phát triển khác tại giang khẩu Nhưng bây giờ vẫn không ai có thể giải quyết vấn đề này Chính xác mà nói Nếu như nói trong nhà một hộ nông dân Không có một người đang ngoài làm thuê Như vậy cả nhà này sẽ sống rất khổ sở Người đang ngoài làm thuê là con đường ra duy nhất của nông dân nghèo khó Cả đồng chưa kịp nghĩ nhiều Thì xe đã tiến vào thị trấn Đông Sơn Bữa tới đây thì đường đã tốt hơn Tốc độ xe cũng tăng lên Không đầy nửa tiếng chiếc xe đã đến trụ sở ủy ban Phòng chiều thương là cơ quan trực thuộc ủy ban huyện Nằm trong tòa nhà 5 tầng này Hoàng Trung Kiệt xuống xe bắt tay cao đông Trời hơi tối Xung quanh không thấy ai Hoàng Trung Kiệt rào vờ nói Bí thư cao có cần đưa anh một đoạn nữa không không cần đâu. cao đồng xua tay nói. lúc này một chiếc xe honda đã lặng lẽ dừng lại. xe vừa dừng, một lái xe tuổi tương đương cao đồng Đã nhảy xuống mở cửa và nói: cao ca lên xe. được. cảm ơn trường phong hoàng. mấy người trên xe zeta đều hâm mộ nhìn tới. cao đồng không muốn giải thích nhiều mà lên xe. xe honda đú ga chạy thẳng. xe honda xe cao cấp của nhật bản. lái xe của phòng triệu thương không khỏi than thở. Bác Vương xe này hình như có biển giống xe của Chủ tịch Phùng Một người phụ nữ không nhịn được nói Hà hà biển thì đều là xe Honda nhưng có tranh lệch Xe của Chủ tịch Phùng kém xe này hai bậc biết chưa Lái xe Vương này đất chú ý nghiên cứu xe Xe đi xa mà y không khỏi thầm than Những biển số xe 0 ANO 00158 Đều là xe của các cơ quan trực thuộc tỉnh Không là cơ quan tỉnh ủy cũng là bên ủy ban nhân dân tỉnh Đã vào tỉnh quỷ Vì ban nhân dân tỉnh Cũng không cần đăng ký Một phó vi thương linh đông Mà có xe trên tỉnh tư đón ư Chẳng lẽ lái xe là bạn y Một người phụ nữ khác nói Lái xe là bạn của y ư Bạn mà có thể xuống bởi cửa xe sao Lái xe vương bĩu môi Vừa nhìn là biết chuyên môn tư đón ư Chẳng qua không biết xe là của đơn vị nào mà thôi Hoàng Trung Kiệt đang rất buồn bực Bỗng nhiên mình bây giờ đã là phó trưởng phòng cứu thương. Đối phương chẳng qua chỉ là cán bộ bị tai thứ ráng nghèo mà thôi, mình cũng có thể tự hào một chút. Không ngờ cảm giác này kéo dài chưa đầy tiếng đã mất hết. Các đồng thật không ngờ mình được đón như vậy lại khiến nhiều người bàn tán như thế. Tiểu Tống là lái xe của Thái Tranh Dương, vừa từ quân đội chuyển sang không lâu, tiểu Tống này khá thành đạt, biết quý cũ. Thái Tranh Dương đến tổ lái xe của sở giao thông khảo sát một chút đồ chọn y. "Tổ Tống, mấy người Thái ca đã ăn chưa?" Cao Đông và Tiểu Tống cũng khá quen Tiểu Tống cũng rất tôn trọng Cao Đông Tôi đi thì bọn họ cũng sắp ăn xong Bảo tôi đón anh đến Lam Loan Lại tới Lam Loan Cao Đông nhíu mày nói Thái ca sao cứ thích tới đó làm gì vậy Hà hà Giám đốc Thái nói Lam Loan có cảnh đẹp không khí cũng được Tiểu Tống cười nói Y theo Thái Trăng Dương không lâu Nhưng cũng biết Cao Đông này có quan hệ rất tốt với Giám đốc Thái Quán trà Lam Loan là nơi Thái Tránh Dương thường xuyên tới uống Mặc dù đã sang làm giám đốc sở giao thông Nhưng ý vẫn giữ nguyên sở thích này Cả đồng vừa vào Đã thấy hai người nói chuyện khá sôi nổi Vấn đề gì đó Chỉ thấy Thái Tránh Dương mặt mày nhăn nhó Liễu đạo nguyên lại mỉm cười Tránh Dương Tình quỷ ủy, ủy bác nhân dân tỉnh Luôn nói giúp đỡ khu vực khó khăn phát triển Điều này đã viết vào cương lĩnh phát triển kinh tế Ông xem ba nơi Tân Châu Vinh Sơn lộ hóa đi Tân Châu là nơi có điều kiện tốt nhất, động nhất, dân cư nhiều nhất, nhưng kinh tế lại lạc hậu nhất là vì sao? Giao thông chính là vấn đề lớn nhất. Từ An Đô đến Tân Châu chỉ có ba km, nhưng đi thuận lợi cũng sáu bảy tiếng, tắt đường là tầm chục tiếng. Nếu giao thông không thuận tiện, không có bến tàu tốt, thì hàng hóa đường sông cũng chỉ có thể nằm ở Tân Châu mà không vận chuyển đi đâu được. Lão Liêu, Tân Châu không phải đã động rồi sao? Sương Bung Hà không phải các anh đang động vét sao? Toda xem kế hoạch mà Tân Châu trình lên, chính là muốn xây dựng bến tàu lớn nhất tỉnh, đây là việc tốt. Sở giao thông tỉnh hoàn toàn ủng hộ. Lúc này Tân Châu phát triển rất nhanh, biểu hiện của Tân Châu trong hỗ trợ thương mại năm trước cũng được Bí thư Ninh khen ngợi. Sau khi về, tôi đã Thái Bình cục chiêu thương ăn một trận. Bây giờ việc cải cách các công ty Tân Châu cũng tiến đà khá nhanh, đây là điểm sáng trong sự phát triển kinh tế của Tân Châu, còn chứ đủ sao? Ông đứng đã về với tôi. Tôi lần này về báo cáo công việc với tỉnh ủy Ủy ban Ngoài ra còn một công việc khác Là trao đổi ý kiến với sở giao thông Làm như thế nào giải quyết vấn đề giao thông Tới Tân Châu là điều Sở ông cần suy nghĩ Tôi nói với ông Lần này tỉnh không có câu trả lời thuyết phục Thì tôi không về Tân Châu đâu Liêu Đạo Nguyên kiên quyết nói Lão Liêu Ông lại nghe thấy tiếng động gì rồi sao Thả Tranh dường gãi đầu Nói nhảm Chuyện lớn như vậy Tôi có thể không nghe thấy sao Quảng Tây đã bắt đầu hoạt động Bí thư, chủ tịch suốt ngày đến văn phòng tôi Bên cục giao thông cũng lo lắng Ai có thể làm trước là sẽ có cơ sở phát triển Điều này ai chẳng biết Tôi quyết định rồi Nếu tình không có câu trả lời thuyết phục Thì không làm bí thư nữa Liệu đảng nguyên nhìn Thái Tránh Dương Vấn đề này sở giao thông các ông có trọng trách lớn Đừng có nói mấy câu gì mà chuyên giao luận chứng Về công, về tư Ông đều phải ủng hộ tôi Dù là làm đường nào trước Thì cũng do sở giao thông đề xuất mà Ý kiến của Tề Ngụy, ủy văn nhân dân tỉnh tứ Đông mà có chứ. Tôi bảo sao hôm nay ông lại tích cực như vậy, thì đã là thế, tôi đúng là nhảy vào trào lửa rồi. Thái Trưng Dương chỉ vào Lưu Đạo Nguyên dò nói. Ông đúng là được, mới nhận chức có 2 tháng đã tạo tiếng động lớn như vậy, cao tốc An Quế cùng cao tốc An Du đã là dự án trên giấy từ lâu, ông vừa lên đã đưa vào áp dụng, không sợ tài chính tỉnh sụp đổ sao? Lưu Đạo Nguyên đúng là phụ khu phách của Thái Trưng Dương bộ máy cũ của sở giao thông bị hủy là do làm đương bây giờ thái tranh dương vừa nhận chức theo lý phải trình đốn cơ quan mất tầm nửa năm ổn định nhân viên mới phải không ngờ thái tranh dương lại tạo cơn lốc lớn như vậy khiến đảng ủy mấy thành phố như tân châu đường giang kiến dương biên châu đều phải động tâm cạo Đông cười hà hà ngồi đó không nói gì mà nghe hai vị này cãi nhau hắn đã nghe ra thái tranh dương muốn làm lớn dù là cao tốc An Quế hay là cao tốc An Du cũng cần có số vốn khổng lồ tài chính tỉnh chưa chắc đã có thể phụ trách lão liêu khó khăn lớn nhất là trên tỉnh trên tỉnh muốn cùng khởi công cả hai con đường hơn nữa Quảng Tây và Trùng Khánh cũng có ý kiến tất mạnh điều này làm tỉnh ủy nên làm như thế nào Thái Chanh Dương thở dài nói hôm qua Đường Tử Châu còn đến văn phòng tôi ngồi cả chiều còn không vì cao tốc An Du sao Đường Từ Châu cũng tìm tới đó sao? Liêu Đặng Nguyên run lên, Đường Từ Châu là thị trưởng Kiến Dương, là người đất muốn cao tốc An Du được xây dựng, là người la hét nhiều nhất muốn cao tốc An Du khởi công trong thời gian ngắn nhất. Cao tốc An Du gần như đi hết qua mấy quận, huyện quan trọng nhất của Kiến Dương, Đường Từ Châu là thị trưởng Kiến Dương nên đất cố sức trong việc này. Ông nói có thể không tìm tới sao? Đây là trọng tâm xem 2-3 năm tới tình nguyên nghiêng về việc phát triển Đông Nam hay là Tây Bắc Ai cũng có thể thấy nếu cao tốc An Du-An Quế khởi công trước Ở đó sẽ chiếm ưu thế trong vài năm, thậm chí 10 năm tới Thậm chí cũng đẩy mạnh tất cả An Nam, An Bắc Thả tranh dường thở dài một tiếng, đây là hai sự lựa chọn rất khó khăn Cao tốc An Du nối liền Kiên Dương cùng Biên Châu Hai thành phố có kinh tế kém hơn An Đô một chút mà thôi Như vậy hành lang kinh tế này sẽ hình thành Qua đó khiến cả vùng Đông Bắc tỉnh phát triển Chỉ một tiếng là có thể Từ Andô đến Kiến Dương Hai tiếng là tới được Miên Châu Hòa hợp với cả vùng Tây Bắc Nếu chỉ nói về lợi ích kinh tế Thì cao tốc an du nhất định được chọn đầu tiên Dù sao tỉnh không thể bỏ ra nhiều tài chính như vậy Tỉnh bỏ một phần Ngân hàng cho vay một phần Sau khi xây dựng xong sẽ lựa chọn việc làm trạm thu phí Đường cao tốc này sẽ nối thông Tất cả các thành phố phát triển nhất tỉnh lại với nhau Mỗi huyện có kinh tế tốt nhất tỉnh thì cao tốc An Du đi qua bảy, lưu lượng xe qua lại nhiều hơn cao tốc An Quế nhiều, lợi ích kinh tế cũng nhiều, thu hồi nhanh, đây là hấp dẫn quá lớn đối với tỉnh. Nhưng cao tốc An Quế cũng có ưu thế đó rằng, đối với khu vực Đông Nam hơi nghèo thì đây là con đường giàu có, có 4 quận, huyện trong 9 quận, huyện của thành phố, đường Giang được cao tốc An Quế đi qua, trong đó có một quận rất phát triển, ngoài ra còn có một huyện nghèo khó. Trong 10 quận huyện của Tân Châu thì có 3 quận huyện được đi thông. Ngoài ra Vinh Sơn cũng có một huyện nghèo được đi qua. Từ góc độ chính trị thì các tộc anh quý có tác dụng lớn đối với sự phát triển kinh tế khu vực Đông Nam, tác dụng khó có thể tưởng tượng. Bất cứ lãnh đạo nào khi lựa chọn cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn nữa Tân Châu có ưu thế vận chuyển đường sông, sông Thường Lãng và Mông Giang đều hợp lại ở Tân Châu, sau đó tiến vào Trường Giang, chỉ cần lão vẹt Thì tàu vài trăm tấn từ Trường Giang có thể tiến vào Tân Châu Có đó việc vận chuyển đường sông về hàng hóa của tỉnh cũng tăng mạnh Mà ngày sau khi cao tốc An Quế thông xe Thì từ An Đôn có thể chạy tới Tân Châu, Liễu Châu, Nam Định Đến Bắc Hải hoặc Khâm Châu tiến đá biển Đây là con đường ngắn nhất nhanh nhất từ tỉnh đá biển Cũng là con đường đối thẳng với khu vực Đông Đà Má Liệu Đạo Nguyên hít sâu một hơi Đây là một cuộc chiến tranh không tiếng súng. Ý tin rằng sau khi quy hoạch giao thông của tỉnh An Nguyên được đưa ra Các thành phố như Miên Châu, Kiến Dương, Đường Giang, Tân Châu, Minh Sơn, Lô Hóa Đều muốn điên lên, không ngừng chạy lên tỉnh, xây dựng cao tốc này trước Đó sẽ là cơ hội đi trước vài năm Trong thời đại phát triển rất nhanh này, mỗi ngày đã đáng quý nữa là vài năm Liệu Đặng Nguyên tin lãnh đạo của hai thành phố Kiến Dương, Miên Châu cũng đều nóng lòng như mình Tránh Dương, tôi cũng không khách sáo Cao tốc An Quế đối với Tân Châu là quan trọng nhất, hơn tất cả các hạng mục khác. Tôi dù không làm bí thư Tân Châu cũng phải đề cao cao tốc An Quế làm trước." Liêu Đảng Nguyên kiên quyết nói. "Đây là cơ hội ngàn năm với Tân Châu, nếu không thể bắt được thì tôi xấu hổ với mấy triệu dân chúng Tân Châu." Lão Liêu, Đường từ Châu đến cũng đang vẻ dù mất chưa cũng phải nắm được cao tốc An Dụ, y và Thường An Toàn đều nói dù mất chưa cũng phải đảm bảo cao tốc An Dụ nhanh chóng khởi công. Hừ đứa xem đâu bọn nó đã giẫm lên lạc với miền châu, bây giờ bọn nó đang ép lên tỉnh. Thảo Tranh Dương cười khồ một tiếng. Mẹ nó chứ, tôi không tin tình nguy có can đảm không nghe tiếng kêu của mấy chỗ dân Trung Tân Châu, đường răng bờ Vinh Sơn. Liễu Đặng Nguyên tức giận nói, y quay đầu lại thấy Cao Đông đang ngồi bên cười cười không nói gì liền hừ một tiếng. Tiểu Cao, chú đến có giả vờ với anh nếu chú có thể nghĩ biện pháp để cao tốc An Quế làm trước cao tốc An Du, anh sẽ đề chú làm phó trưởng phòng ban thư ký tỉnh ủy. Lưu Đạo Nguyên nói bắt đầu loạn. Y đừng nhìn biết đó ưu thế về kinh tế của Biên Châu cùng Kiến Dương. Hơn nữa bí thư của hai nơi này trước đây đều là từng làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy và phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, quyền không yếu hơn y. Nhất là phó chủ tịch thường trực Trương Nhậm Lan bây giờ vốn là bí thư thị ủy Kiến Dương, Trương Nhậm Lan nhất định sẽ ủng hộ cao tốc An Du xây dựng trước là phó chủ tịch thường trực phụ trách kinh tế toàn tỉnh thì sức ảnh hưởng cũng rất mạnh. Anh nói thật không? Cao Đông từ từ nói. Câu này của Cao Đông làm Lưu Đạo Nguyên và Thái Tranh Dương chấn động. Bọn họ đều nhìn chăm chăm vào Cao Đông. Lưu Đạo Nguyên nói: Liệu ca này có bao giờ nói không giữ lời? Trong tình nói rõ chỉ chọn một. Nếu như chú có thể để cao tốc An Quế chúng cử đối tới Tân Châu, trong vòng 3 năm thì chú có thể làm phó trưởng ban thư ký hoặc làm bí thư viện ủy. Anh có năng lực đó. Hà hà, em nói đùa thôi Có thể làm cao tốc an quê trung cử thì em không chắc Nhưng em có biện pháp để cao tốc an quê chứng ưu thế một chút Cao Đông trầm giọng nói Ồ, mau nói đi Lưu Đạo Nguyên và Thái Trăng Dương nhìn nhau Ý biết, Cao Đông không phải nói khoác Hơn nữa Cao Đông luôn đưa ra được ý tưởng mới mẻ Nghĩ như vậy, Lưu Đạo Nguyên liền chăm chú lắng nghe Không hẳn, chỉ là đi trước một bước mà thôi Cao Đông suy nghĩ một chút rồi nói Trên thực tế, hai con đường cao tốc này đều rất quan trọng đối với tỉnh An Nguyên Nếu chỉ chọn một trong hai thì lãnh đạo tỉnh rất khó chọn Nếu muốn tăng ưu thế cho cao tốc An Quế Em nghĩ nếu cao tốc An Quế có thể tiến hành công tác chuẩn bị từ trước Thì sẽ giúp lãnh đạo tỉnh hạ quyết tâm nhanh hơn Chú nói là triển khai công tác chuẩn bị ư Nhưng chẳng may cao tốc An Quế không được chọn thì sao? Liệu đảng Nguyên có chút lo lắng Hà hà, anh vừa rồi không phải nói cao tốc An Quế không được chọn Thì anh không làm bí thư thị ủy Tân Châu sao Dồn mình vào chỗ chết rồi mới sống Thực tế thì Cao Tốc An Quý đang ngờ thế kém hơn Chỉ có thể dùng khí thế Dám nghĩ dám làm mới có thể thể hiện Sự mong đợi của dân chúng đối với Cao Tốc An Quý Cao Đồng chụp chụp mắt rồi nói Không những chỉ Tân Châu Mà ngay cả Đường Giang, Vinh Sơn Đều cần làm như vậy Bây giờ chỉ xem bọn họ dám làm như vậy không thôi Chứ không nói vài công không khiến lãnh đạo tỉnh sợ đâu Tiểu Cao Chú đừng đưa ra ý tưởng xấu như vậy Trước khi tỉnh có quyết định mà thành phố làm như vậy Chính là dồn mình vào chỗ hiểm Triển khai công việc từ trước mà không được chọn Như vậy sẽ có trách nhiệm đó Thái tranh dương cũng như mày nói Để chính là đánh bạc Không ai dám mạo hiểm với tương lai của mình Lúc phi thường phải có biện pháp phi thường Cao tốc An Quế cần sớm xây dựng Công tác chuẩn bị cũng phải làm trước là rất bình thường Theo xu thế xây dựng cao, đường cao tốc của Trung Quốc Em thấy dù cao tốc An Du khởi công trước Thì cao tốc An Quế cũng không kéo dài Từ lúc cao tốc An Du xây xong mới bắt đầu làm Có điều cách thu gom tài chính Trong quá bây giờ bước tiến của Trung Quốc Còn chưa đủ Tình An Nguyên tại sao không thể là người thử ăn cua đầu tiên Cả đồng hỏi lại một câu Liệu đạo nguyên trầm gâm suy nghĩ Cả đồng nói có ý gì Thì ý biết Đây không phải là đơn giản tuyên truyền Chính xác là phải hành động toàn diện Phải tạo xu thế cùng với thành lập cơ cấu Để triển khai công việc Cao Đông và Liêu Đạo Nguyên nói không sai Đây là đánh bạc Nếu mà làm sai thì sẽ mất mũ Không khí trong phòng khá nặng nề Thái Tranh Dương và Cao Đông đều biết Liêu Đạo Nguyên gặp điều khó khăn Đây là việc một lãnh đạo có dám vì địa phương phát triển mà mạo hiểm tiền đồ của mình hay không Liêu ca Đi bước này rất nguy hiểm Nhưng em thấy có thể thực hiện mấy công việc khác để chống lại nguy hiểm Như vậy có thể tăng khả năng cao tốc An quế có thể được chọn Cũng gánh bắt một phần nguy hiểm cho tỉnh Cao Đông hít sâu một hơi rồi từ từ nói. Liễu Đặng Nguyên và Thái Tranh Dương nhìn Cao Đông. "Chú còn dấu gì trong đầu vậy hả? Mau nói ra ngay." Cao Đông gãi đầu. "Em đâu dám, suy nghĩ của em là như thế này, đương nhiên trong đó còn phải phối hợp với mấy cơ quan như Sở Giao thông, Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ngoài ra cũng cần liên hệ với Bộ Thương mại, Ủy ban Kế hoạch Phát triển quốc gia." Liễu Đặng Nguyên nói. "Không có gì, lần này phải liều một phen." Tranh Dương Tôi không ép ông, nhưng Tiểu Cao vừa nói thì ông phải giúp tôi, nếu ông không báo phương án lên thì chúng ta dừng quan hệ." Thái Tranh Dương thở dài một tiếng rồi trừng mắt nhìn Cao Đông. "Tiểu Cao, chú lại tìm việc cho anh rồi đấy, chú nghĩ việc này dễ làm ư, chú không lo cho anh sao?" "Ha ha, như vậy chỉ có thể nói anh cũng đồ dũng cảm, không dám đi làm người ăn cua đầu tiên." Cao Đông cười ha hả. Cao tốc kinh thông đi đầu. BOT không phải thứ mới mẻ Chẳng qua y tế trong xây dựng đường cao tốc Ở nước Tam và Thôi Nhưng nếu cao tốc Kinh Thông đã làm vậy Tại sao cao tốc An Du hoặc là cao tốc An Quế Không thể làm Đưa ra một kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Thái ca lại gõ trống thì không phải không thể Không đơn giản như vậy đâu Một đường cao tốc bây giờ đã khó khăn Chú nghĩ xem Năm ngoái tỉnh thu được chưa đầy 7 tỷ Đầu tư cho cao tốc An Du là 7-800 triệu Cao tốc An Quế thì đầu tư đến 3 tỷ 2 Nếu làm BOT thì nhà đầu tư nhất định sẽ chọn cao tốc An Du Như vậy cao tốc An Quế chỉ có thể do tỉnh bỏ tiền 3 tỷ 2 dù là 4 năm xây dựng xong Thì đầu tư hàng năm cũng là khổng lồ Đây là nguyên nhân vì do tỉnh mãi không quyết định Thả Tranh Dương thở dài một tiếng Lưu Đạo Nguyên liền thấy có điểm không ổn nên nói Tranh Dương có phải trên tỉnh cố ý chọn cao tốc An Du? Lão Liêu tôi cũng không giấu ông Mấy lãnh đạo tỉnh thấy cao tốc An Quế đầu tư quá lớn, tài chính trước mắt không chịu nổi, cho đằng điều kiện chưa tới, nhưng quan điểm này chưa rõ ràng. Thái Tranh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng nếu cao tốc An Du dùng phương pháp BOT, với cao tốc An Quế không phải không thể nhưng áp lực tài chính là rất lớn. Thái ca, nếu cao tốc An Du có thể dùng BOT, với cao tốc An Quế có thể dùng cách liên doanh xây dựng, thành lập công ty cổ phần, thậm chí còn lên thị trường chứng khoán. Cao Đông nói xen vào: "Ngày này chưa hề thực hiện cho nên cũng có chút mạo hiểm, nhưng em có thể chắc chắn đây là xu thế của tương lai." Liêu Đặng Nguyên vào thái tranh dương gần đó, người này sao nghĩ sao như vậy? Suy nghĩ thật nhanh, Thái Tranh Dương cười cười nhìn Cao Đông đổi nói: "Nhỏ Cao, ân đông thôn không dễ chịu phải không, hay là lên sở giao thông với anh?" "Em cũng có ý này, nếu huyện để em làm bí thư đảng ủy xã linh động thì em còn cố gắng làm việc thay đổi bộ mặt xã một chút." Phó Bí Thư đã làm em mất hết tích cực Anh cảm thấy em có vị trí thích hợp Thì em không khách khí Cả đồng cười há hả nói Ồ không đau vẻ à Thái Tranh Dương và Liêu Đạo Nguyên Đều kinh ngạc kêu lên Em kém đến thế trong mắt ai anh sao Em không phải muốn rèn luyện Ở cơ sở để không làm hai anh mất mặt sao Cả đồng vô tội nói Được rồi Một cán bộ cấp phó trưởng phòng Mà làm mấy ông anh này mất mặt sao Thái Tranh Dương nói Tránh Dương nói đúng Anh còn nghĩ chú ổn được Bây giờ đã lộ đuôi hồ ly rồi Liêu Đạo Nguyên có chút nuối tiếc nói Sở giao thông cũng là một nơi tốt để rèn luyện Tiểu Cao Đi giúp Tránh Dương cũng tốt Em đến sở giao thông chẳng qua chỉ là bàn đềm Em không dự định ở cơ quan quá lâu Nếu có cơ hội em muốn dung huyện làm việc Lúc ấy còn cần Liêu Ca giúp Cao Đông lắc đầu nói Tiểu Cao có suy nghĩ như vậy là đất đúng Ở sở không rèn luyện được người Nhưng có tác dụng quá độ Ở nước ta nếu chú không tới làm ở đảng ủy, ủy ban thì không tính là quan chức chính thức Cũng lắm chỉ là nhân viên công chức mà thôi Thái Tránh Dương gật đầu Ồ không ngờ Tiểu Cao có suy nghĩ này Như vậy cũng tốt Chú đến giúp Tránh Dương đẩy cao tốc An Quế Nhanh được thi công Làm nửa năm rồi xuống Tân Châu cảm nhận khát vọng phát triển Và làm giàu của dân chúng Điều này có lẽ sẽ khiến chú không nhịn được Mà phân đấu trong một nơi Cả đồng hiểu, chỉ khi chính thức làm lãnh đạo một phương Thì mình mới coi như có cơ sở của sự nghiệp Nếu không, dù là anh chạy qua chạy lại giữa bao cơ quan Cũng chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi Không ai nhớ tới anh Ba người nói nhiều về đề tài đường cao tốc Còn việc điều cao đông lên sở giao thông Thà chân dương tính khoảng 2 tháng Khi ấy y cũng dần tạo được quyền uy ở sở giao thông Trong ba phó giám đốc Thì có một đến từ sở xây dựng Một tới từ cục giao thông thành phố Nam Hòa Một người còn lại đến từ Ủy ban kỷ luật tỉnh, hơn nữa còn một tổng công trình sư, bộ máy sở giao thông coi như thái độ hoàn toàn, hơn nữa lãnh đạo trung tầng cũng có nhiều người ngã xuống. Trở về, Cao Đông ngủ rất ngon, thậm chí ngủ ngon hơn khi ôm không nguyệt ngủ. Sự nghiệp ở nhà máy nước Thường Lãng cũng được Liên Đảng Nguyên hai lần đến công ty khảo sát, cũng yêu cầu huyện Thường Lãng toàn lực giúp đỡ công ty nước vui Thường Lãng thành công ty trung nhuộm của Cảo Tân Châu. Điều này có nghĩa khiến công ty kinh doanh nước suối thương lãng Tạo hình ảnh tốt đẹp Được chính quyền địa phương thừa nhận Sự thừa nhận này không phải dùng tiền mua được Sau khi đi gặp phòng tử toàn Phát triển nhà máy gạch và dương thiên bồi Của công ty xây dựng thiên phú trở về Cả đông càng thấy hai nơi này Càng phát triển vượt bậc hơn Mà khi về xã Linh Đông Phòng tử toàn cũng muốn về cùng Xe xuất phát lúc 7h30 Hơn 8 giờ đã tới xã Linh Đông Vì cạnh tranh với xe khách Xe buýt nhỏ này chạy khá nhanh. Khi đi đoàn sóc là Cao Đông lão đạo, những ngôi xe vài hôm đã quen. Phòng tự toán còn đang ngủ, tên này gáy đúng trời khi Cao Đông cả đêm không ngủ ngon, cùng mai sáng dậy thập tê tám một chút cũng đỡ. Cao Đông cầm cặp đi vào trụ sở chính quyền xã, tiểu đồng của văn phòng đang đun nước, sân được quét rất sạch sẽ, đi vào trụ sở làm việc của Đảng ủy chính quyền xã. Cao Đông làm phó bí thư Đảng ủy, đến cũng có một phòng riêng kiêm phòng ngủ, một chiếc giường kê trong góc lúc trực ban thì kéo đa là có thể ngủ được. trụ sở lĩnh đồng nằm ở phía dưới chân núi tước nhi. đi thông tới xã ngó hồ thì phải đi qua trước trụ sở. vòng quanh núi là đến hồ thanh ngõa. hồ thanh ngõa có diện tích hơn bốn km vuông, xung quanh cây cối um tùm và vẫn giữ được hiện trạng nguyên thủy. theo cao đồng nói thì nơi đây rất đẹp, mang phong cách hoang vu. muốn tới hồ thanh ngõa không thể không đi qua núi tước nhi trước mặt. mặc dù đường đã được sửa chữa nhưng vẫn khó đi. Ngoài mấy xe máy do người dân khu vực còn chạy đường Người bình thường cũng chỉ có thể đi bộ chục km Mới đến được Hồ Thanh Ngoã Trên bàn công tác đặt báo nhân dân Nhật báo An Đô và An Nguyên Đảng viên lĩnh đồng mà nói thì Báo chí cho từng phòng khá xa dị Nhưng lại không thể không làm Ban tuyên giáo huyện ủy Theo chỉ thị của Ban tuyên giáo thị ủy Yêu cầu phải đặt báo định kỳ Không cần biết xã thị trấn có năng lực tiêu thụ không Hai tháng Mình phải ở đây hai tháng Cao đông thở dài một tiếng Như cao đông nói Điều hắn vào sở giao thông không vấn đề Nhưng vị trí tốt thì phải có thời gian Cao đông không quen ngồi ở văn phòng Hắn thích làm việc thật Chỉ tiếc ngay cả nguyện vọng này huyện ủy giang Khẩu Cũng không cho hắn làm Nơi này không lưu ta Vậy sẽ có nơi khác Cao đông tự nhận mình không làm gì thất vọng ở giang Khẩu. Nếu họ không cần thì hắn có thể yên tâm mà đi Các phòng ban Các đơn vị trực thuộc sở giao thông Đang khá hỗn loạn Thái Trang Dương vừa lên chức cũng không lập tức điều chỉnh nhân sự, nhưng mấy chức trưởng phòng thì tạm thời do phó trưởng phòng phụ trách đợi đến khảo sát xem bọn họ có đủ tiêu chuẩn hay không thì mới quyết định lưu họ hay không. Thái Trang Dương có thể hy vọng một súng là xong. Vừa bố trí nhân viên cho các phòng thì cũng tìm vị trí thích hợp cho Cao Đông. Thái Trang Dương vốn muốn Cao Đông đến làm phó tránh văn phòng cho mình, nhưng Cao Đông chẳng qua chỉ là phó trưởng phòng. Nếu muốn tiến thẳng lên cấp phó huyện thì hơi quá. Nhưng nếu để Cao Đông làm trưởng phòng thư ký thuộc văn phòng Thì Cao Đông cũng không thích mấy Nhất là làm người phụ trách công việc lãnh đạo sở Thì hắn đúng là không khoái Cho nên hắn chỉ có thể chờ Chờ thai trang dưỡng Bù trí được vị trí tương đối thích hợp với mình Trà Đại Diệp là trà ngon nhất lĩnh đông Mặc dù môi vị không được quá nhiều người hoan nghênh Nhưng lại có hương vị thuần tự nhiên Cao Đông mỗi lần không tình táo liền uống một chén Ngủ chưa dậy Cao Đông cảm thấy khá thoải mái, không khí tươi mát, bên ngoài làm Cao Đông hưởng thụ thứ các nhàn nhã hiếm có. Cao Đông làm phó bí thư, nhưng Lĩnh Đông muốn có một phó bí thư phụ trách đảng quân chúng nên hắn chỉ là cho có. Đảng ủy xã cũng nghĩ hắn đến từ khu khai phát, nghe nói giỏi thu hút đầu tư nên giao công việc này cho Cao Đông, thuận tiện ra mảng tuyên truyền trong hắn có như ăn ổi. Xã không có phòng thu hút đầu tư chuyên môn, Chỉ có một đồng chí kinh tế của văn phòng phụ trách mà thôi, chẳng qua Cao Đông thấy đối phương đã hơn 50 tuổi thì biết giá không coi việc thu hút đầu tư vào đâu. Nghĩ cũng đúng, lĩnh đông sao như vậy, đền giá khó đi, hơn nữa toàn đối núi, đất bằng ít nên nhà đầu tư sao muốn tới đây, mở đây cũng không có tài nguyên gì cả. Theo Cao Đông thấy, không bằng làm khu sinh thái may ra mới được. Chẳng qua đang người giá không nghĩ như vậy, thằng bọn họ thấy Nếu xã có thể thu hút một hai công ty sẽ giảm được gánh nặng tài chính cho xã. Chẳng qua lĩnh đồng ở tiết trong núi lại không có tài nguyên gì thì đâu có dễ. Cao đồng suy nghĩ một chút rồi vứt mấy việc này đã khỏi đầu. Hắn ngồi đọc quyển sách mới mua. Nếu muốn tới sở giao thông công tác, mặc dù Thái Tranh Dương biết hắn chưa từng làm trong lĩnh vực này nên cũng sẽ lo lắng. Nhưng Cao đồng cũng không muốn mình là người mù, không biết gì cả. Cho nên hắn cũng cần học về nghiệp vụ giao thông. Cả đông vừa xem được bản trang tiếng nghe thấy, Trưởng văn phòng Ủy ban gọi vọng vào. Bí thư Cao đi họp. Cả đông thở ra một tiếng gấp rách, chỉnh quân áo rồi đi ra ngoài. Phòng hội nghị được bố trí theo hình chữ Bí thư Đảng ủy ngồi giữa, Chủ tịch Đảng hơi lệch một chút, mấy phó bí thư, ủy viên Đảng ủy ngồi ở hai bên rất có quy củ. Nội dung hội nghị cũng không nhiều, theo thường lệ, đầu tiên học tinh thần của cấp trên, sau đó nghiên cứu vấn đề Cao Cao Đông thấy mình và mấy vị khác chỉ nằm ngủ cho có, bí thư và chủ tịch xã nghiên cứu trước, đưa ra đây để cho đúng quy định mà thôi. Hắn cố nhịn không ngáp, đầu quay sang bên để giảm cơn buồn ngủ. Nhưng hắn vừa lúc nhìn thấy Tiểu Lâm, sinh viên mới ra trường được phân tới đang cầm một tập văn bản, thấy mặt Cao Cao nhăn nhó, người này không nhịn được mà cười. Bí thư Đảng ủy Hà Trĩ Dương đang nói một tràng dài về tăng cường ý thức học tập của lãnh đạo. Thì bị tiếng cười của cô gái này Làm cho mất hết hứng thú Y chừng mắt gì nối phương Làm Tiểu Lâm đỏ mặt mới lạnh lùng nói Tiểu Lâm Cô làm cái gì vậy hả Đây là hội nghị đảng ủy Mà cũng cũng cười được sao Cả đồng nhìn quanh một vòng Hà Chi Sương này Không có uy tín lớn Nhưng lại thích đá vẻ Cùng may chủ tịch xã Lại là người mềm yếu Còn là người từ ngoài đến Nên Hà Chi Sương vẫn bình yên Bí thư hà Sắp 5 giờ rồi Chúng tôi còn vài phút bắt kịp chuyến giây cuối cùng, có thể mời chủ tịch tôi nói công việc cụ thể không, để tuần sau lại nghiên cứu vấn đề tồn tại trung tư tưởng của chúng ta." Hàn Chí Dương hơi run lên, ý đang đầu không tạm nhận được ai dám chặn ngang lời mình nói. Họ Cao này nghe nói là người của Mao Đạo Lâm, Mao Đạo Lâm vừa đi liền bị đẩy tới Lĩnh Đông, nhưng Vưu Hựu Hương là phó trưởng ban thường trực, trưởng ban tổ chức cán bộ đưa tới, nghe nói lúc ấy Trưởng Văn Quách chỉ phái một trưởng phòng đưa đi nhận chức. Nhưng vưu hệ hương kiên trì nói tự mình đưa đi Điều này làm quách chiêm xuân không thoải mái lắm Hơn 20 tuổi đã bò lên chức phó bí thư Phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Chứng minh không đơn giản Nhưng vua nào thần đó Yên dù nào Phượng Hoàng cũng không bằng ga Sau một tuần quan sát hà Chi Sương tưởng tên này chịu ngồi im ở lĩnh đông Không ngờ được vài ngày đã vảnh đuôi lên Anh Cao Tầm quan trọng của việc học tập tôi không cần nói nhiều Là bí thư đảng ủy tôi có nhiệm vụ nhắc nhở mọi người ngồi đây tăng cường học tập. ờ bí thư đảng ủy đúng là bí thư đảng ủy nói vài câu đã đầy chính nghĩa. đương nhiên anh là bí thư đảng ủy là lãnh đạo cao nhất nên dạy chúng ta là đương nhiên. nhưng tôi nghĩ mọi người ngồi đây cũng không ai biến chất về tư tưởng mà vẫn bảo trì nhất trí với trung ương đảng đây thôi. mà nếu chậm trễ công việc ngày mai thì lãnh đạo huyện cũng sẽ không bỏ qua dù chúng ta tăng cường công tác tư tưởng mà. bí thư hà anh nói đúng không? Các đồng nói như vậy, La Ma Chí Dương rất tức giận, nhưng y biết, mình lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Y có thể khẳng định tên này muốn khiêu khích uy quyền của mình, càng như vậy càng phải cẩn thận, có lẽ lão thối đứng sau dưới bảy thì sao? Hà Chí Dương rất bình tĩnh. "Anh Cao, tôi nghĩ nói vài câu về vấn đề tác phong không thiệt gì với các đồng chí ngồi đây, nhất là đồng chí trẻ tuổi càng về tăng cường giáo dục bản thân, chính như vậy mới có thể làm tốt công việc, chấp hành tốt tinh thần của Trung ương Đảng." Anh nói thêm vài câu không giao, nhưng anh xem thời gian đi, chúng tôi phải kịp chuyến xe cuối cùng về huyện, nếu không quá thời gian thì anh cho xe đưa chúng tôi về có được không? Cao Đồng, đây là chấm chọc hàng chữ Dương. Hà Chí Dương đã dùng xe Ztao duy nhất của dã thành xe riêng, ngoài y đa cũng chỉ có tránh văn phòng được dùng, ngay cả chủ tịch thôi có lên khu hoặc huyện mới được dùng một lát, các vị phó muốn dùng khó hơn lên trời. Hà Chí Dương hơi nóng mặt, y biết đối phương đang chêu chọc mình. Nhưng vấn đề này y không thể nói gì Xã chỉ có một chiếc xe Nếu ai cũng có thể dùng thì vài ngày xe hỏng mất Hơn nữa nếu đối loạn quý cổ lúc lên huyện Cần dùng xe thì còn gì là quyền uy của Bí Thư Đảng ủy này Phó Bí Thư Cao Anh cũng bớt vài câu đi Bí Thư Hà biết mọi người phải về Mai có hai việc phải làm Một là phòng du lịch huyện thành lập Huyện yêu cầu các xã thị trấn nhất định phải có lãnh đạo tham gia Sau đó bố trí công tác phát triển du lịch Mai Bí thư Hà và tôi có việc nên chỉ có thể do anh tham gia Ngoài ra chiều mai có công tác an toàn lễ hội Mời Phó Chủ tịch Mạc đến phòng hội nghị tầng 3 ủy bán huyện tham gia Thôi mình khang nói làm không khí nhảy đi một chút Nhưng Hà Chi Sương lại thấy rất tức giận Chẳng lẽ mình còn phải nhờ họ tôi đa mặt mới xuống thang được sao Chủ tịch Thôi Mai tôi phải đi thôn Nhị Đạo Cầu Có lẽ chiều mới về được Có thể mời Phó Bí thư Lục họp tay được không Lục Mạc nhú mày Lão Lục cũng có chuyện Lão Mạc đến thôn thì để hôm sau đi Chậm một ngày cũng không sao Lão Thôi nói Ngoài ra phó bí thư cao Mai phòng du lịch thành lập Chúng ta cũng tỏ về một chút Anh xem các xã thị trấn khác Tặng qua như thế nào thì tính Xã ta nghèo nên chắc 3 đến 500 là đủ hà Chi Sương cố nhịn cơn tức giận trong lòng Chẳng qua Thôi Minh Khang lại luôn cười cười đặng đỡ Khiến Cao Đông thở dài một tiếng Xem nào sức quan sát của mình có vấn đề Thôi Minh Khang cũng không đơn giản Nhìn biểu hiện hôm nay của y là biết tên này đang chờ cơ hội Cao Đông vừa đứng ra liền nhân cơ hội túm lấy Cao Đông lại nhìn mấy phó vi Phó chủ tịch xã và ủy viên khác Thì đó ràng là ngồi ngoài xem tình hình Tình hình lĩnh đông có lẽ sẽ có biến Khi mình gây chuyện gì Hội nghị đảng ủy kết thúc Trong không khí khá kỳ quái Cao Đông là người châm ngòi lại không thèm để ý Hắn rất nhàn hạ đi về văn phòng của mình Búi vẻ thu thập đồ đạc chuyến xe cuối cùng từ lĩnh đông về huyện là lúc 6 giờ tối Chính quyền xã có hơn 20 cán bộ Thì có khoảng 7 đến 8 người ở trên huyện Trong này ngoài Cao Đông Chủ tịch xã thôi Minh Khang Thì còn có phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp Lý Ngọc Hòa Công an viên ngưu Bưu Hơn 6 giờ là hết xe về huyện Nhưng muốn về chỉ có thể tìm người đưa mà Hà Chi Sương lại đưa ra quy định ngoài y và Thôi Minh Khang những người khác không được tự tiện dùng xe công, điều này làm các lãnh đạo xã rất khó chịu. Cà Đồng cũng thấy không tiện, lệnh đồng đến tầm sáu giờ là vắng người, tối trực ban ở trụ sở càng không có ai, ngoài chức TV hai mũi đều xem thì không ai nói chuyện. người trực ban với hắn đều là cán bộ địa phương bình thường đến tầm mười một, giờ đêm mới tới. Cà Đồng nhớ xe nên không thể về. Cậu không muốn nở lại linh đồng sao? Lá mặt không đợi Cao Đông đang ngoài Đã đóng cửa lại mà nhỏ giọng nói Hà Chi Dương thủ dai Cậu làm như vậy sẽ tự hại cho mình Tôi không muốn nở lại linh đồng, Có thể đuổi tôi đi thì tôi còn tìm không được Cao Đông cười nói Về phần thành súng của người khác cũng được Nhưng phải xem người cầm súng có bản lĩnh không Có đáng thì tôi nổ súng không Không có bản lĩnh sẽ bị thương đó Ôi Cậu đừng như vậy chứ, cậu còn trẻ, cuộc sống còn dài, lĩnh đông mặc dù nghèo nhưng cũng là miếu nhỏ do lớn. Nước cạn mà nhiều đùa sao?" Cao Đông nói thêm. "Ha ha, lão mạc, ở đâu chẳng như vậy, có người sẽ có mâu thuẫn, có mâu thuẫn thì phải tranh đấu, không có mấy thứ này thì còn làm quan trưởng sao?" Lão Mạc nghe Cao Đông nói như vậy thì hừ một tiếng mà nói. "Cậu không nghe lời người già thì chỉ có hại thôi." "Yên tâm." Hàn Chi Dương trước khi biết đó về tôi sẽ không có động tác mấy đâu. Cao Đông cười tự tiếu. Tôi hy vọng Y có thể đuổi tôi khỏi linh đồng. Trong qua có người nếu cứ coi tôi là khẩu súng thì không được rồi. Tôi không muốn chọc người nhưng không quen có người cứ đá về ta đây với tôi. Hàn Chi Dương không xấu nhưng hẹp hòi. Trong qua lão mặt lắc đầu không nói nữa. Tự nhiên cảm thấy có lời không nên nói. Cuộc sống chờ đợi đúng là khó chịu nhưng lại rất nhàn, Cao Đông cảm thấy bình yên tĩnh hơn nhiều, không phải làm thêm giờ nữa, bây giờ ngoài việc Chu Quốc Bình thi thoảng gọi hắn đi ăn, hắn lại rất đành đổi. Tiểu Mạn, bạn theo cháu Lưu từ bao giờ vậy? Cao Đông lười biếng, dựa lưng vào ghế, một tay giữ cung nước lạnh lên uống. Sao, ông thấy tôi già sao? Đông Mạn mặc đất chạy trung, mấy đầu hơi ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn. Chứ cổ áo hình chu bên càng làm đồng bạn đẹp thêm Quyến đũ hơn Khi hai bên nhìn nhau Cao Đông không có động lòng Cao Đông Có vẻ là cuộc sống bên lĩnh đông rất khổ không Ông đừng quá để ý Ông còn trẻ như vậy mà Còn có cơ hội Đồng bạn chống tay vào cầm đôi quan tâm hỏi Từ khi Cao Đông bị điều tới lĩnh đông Đồng bạn có chút lo lắng trong lòng Hai lần gọi điện cho Cao Đông Thì hắn không ở giang khẩu Hôm nay cô mới gặp được hắn Cao Đông nhìn Đồng Mạn, cô bé này đúng là quan tâm mình. Cao Đông cười hì hì một tiếng rồi dùng tay anh chịu vào trán Đồng Mạn. "Tiểu Mạn, bản tính tôi có phải là người đang chán trường không? Vì thế dùng giọng điệu của ban tổ chức cán bộ an ủi tôi sao?" Đồng Mạn có chút không phản ứng với động tác thân mật này của Cao Đông, cô rất vui vẻ, ít nhất Cao Đông không coi cô là người ngoài, hơn nữa nhìn hắn cũng không có vẻ gì chán đời cả, mình còn lo lắng hắn bị đả kích quá mạnh nữa chứ. Người ta quan tâm đến ông Sự ông suy nghĩ trong lòng mà thôi Tâm trạng đồng mạng tốt hơn nhiều Thầy cao đông cười cười Cô không biết sao mình lại vui lên như vậy Thậm chí phiền phức trong công việc cũng nhạt đi nhiều Ờ lĩnh đông có không khí tốt Nước tốt cảnh đẹp Chỉ có điều là hơi buồn tẻ Nếu có thể có người nói chuyện thì quá tốt Chẳng qua trong chứng quyền xã Không phải người già lại là kẻ ngốc Cao đông ông làm phó bí thư đảng ủy thì phải chú ý cách dùng từ của mình. đồng bạn trung miệng lên nói, hà hà không phải có bạn nên tôi mới nói như vậy sao yên tâm tôi biết trường bực mà. cả đông cũng thấy tâm trạng đồng bạn trước đó không tốt mấy nên hỏi tiểu mạn có tâm sự gì sao? đồng mạn hờn dỗi chừng mắt nhìn cao đông, sếp khâu thường chiều cô vì hắn là chơi xinh một cặp Nhưng thế này như một con ốc sên bị dọa nên không dám thò đầu ra điều này làm đồng mạn Không biết đối phương nghĩ gì. Nghe bạn học nói, Hắn đã chưa tay với đường cần, Cũng không thấy hắn tìm bạn gai khác. Đồng bạn bắt đầu thấy dao động trong lòng. Không có gì, Chỉ là công việc có chút phiền phức. Đồng bạn lắc đầu nói. Tiên chứng đức tài kia đất hẹp hòi. Bạn làm cấp dưới của y nhất định sẽ bị thiệt thòi lớn. Mình lúc ở khu khai phát, Đình điều bạn tới đó, Nhưng sợ người ta nói lợi dụng công việc nên phải nhịn. Quảng Yên đồng bạn buồn bã. Hoàng Hoa Thành đều tới đồn công an Tây Lĩnh, bây giờ đã làm phó trưởng đồn. Trong đội cảnh sát hình sự chỉ còn một mình tôi, không có ai nói chuyện cả. Siếp Trương không có việc gì làm mắng, tôi không muốn làm vào đó nữa. Hoàng Hoa Thành làm phó trưởng đồn được sao? Tốt quá. Nhưng ngay thấy Trưng Đức Tài lại gây khó dễ cho đồng bạn, cả đồng có chút tức giận, không cần phải nói, Trưng Đức Tài thấy quan hệ của hắn và đồng bạn khá tốt nên nhắm vào cô. Theo lý không yên phong Cũng thấy quan hệ của hắn và đồng mạng Y là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Thì phải biết điều chứ Nhưng bây giờ do phùng đông hoa lên chức Khiến chứng đức tài này cảm thấy Không cần nể mặt không yên phong Chỉ là chuyện này Hắn bây giờ không tiện nhúng tay Dù sao chứng đức tài là đội trưởng Đồng mạng trong đội Chứng đức tài tìm lý do phê bình là rất đơn giản Cả đồng thấy mắt đồng mạng đỏ ừng Nên không đành lòng Với tính cách của đồng mạng Nếu không bị uất ức quá lớn thì cô đã không như vậy. Trứng Đức Tài đây là cố ý nhắm vào bạn." Cảo Đồng trầm giọng nói. "Mình không biết mình làm gì không đúng, tuần trước mình báo cáo dữ liệu thì y nổi giận nói không được ý ký duyệt, có dữ liệu không thích hợp. Hôm qua mình xin ý ký tên, y nói không có ý ký thì không được thanh toán, nhưng đó là do y đã đã quy định cảnh sát báo trước, ý ký sau cơ mà. Mình không biết nên làm như thế nào." Mặt ngần ngần nước, cô ngận ngào nói. Xịp khâu không hỏi việc này sao? Cao Đông rất tức giận. Trưng Đức Tài đúng là không đa gì. Có tức thì nhắm vào hắn chứ. Hắn từ lúc ở đồn công an giang miếu đến đồn công an khu khai phát đều đã không hòa thuận gì với Trưng Đức Tài. Không yên phòng cũng đã nhắc hắn. Nhưng Cao Đông tự nhận mình đủ kiên nhẫn nên bỏ qua. Không ngờ tên Trưng Đức Tài này lại chút cơn giận lên người đồng bạn. Đây là công việc trong đội Mình báo cáo với xếp câu như thế nào được Đồng mạn rất buồn nói Hương ngộ nghe nói xếp câu sẽ điều đi Nếu xếp câu đi thì mình cũng dự định Xin xuống đồn công an Dù là đồn công an ở nông thôn cũng được Bạn chỉ muốn xuống đồn công an Chẳng lẽ không nghĩ tới là đều lên cục công an sao Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói Không nguyên phòng nhất định sẽ đi Có lẽ một hai tuần nữa ban chính trị cục công an thành phố sẽ xuống khảo sát Liệu trụ quốc Một hai tháng này đang hoạt động Mới hôm trước khi cùng ăn thì hắn đã nghe thấy Việc này về cơ bản đã được xác định Xem ra mới chuyện này muôn dâu cũng có Ngay cả đồng bạn cũng biết không yên phong sẽ đi Khó tránh đám chứng đức tài Không để mặt không yên phong Đồng bạn rất tự tôn Cả đồng không muốn cố hiểu lầm Nhất là hắn cảm thấy cô có tình cảm với mình Điều này càng làm hắn thêm cẩn thận Nhưng thấy đồng bạn buồn như vậy Hắn biết mình không thể không giúp Điều lên thành phố Đồng mạng gần đau một chút Cũng có chút không phản ứng Điều đến đâu ở thành phố Mình là con gái Mình không phải nhân tài gì Cũng không giỏi phá án Thì sao có thể được điều lên thành phố Bạn tốt nghiệp trường cảnh sát Năm ngoái không phải được đội cảnh sát hình sự thành phố khen thưởng sao Sao không là nhân tài Mình nói bạn được chính là được Cao Đông nói Nếu đã quyết định giúp đồng mạng Cao Đông cũng không vòng vo Bạn có muốn lên thành phố làm việc không Cao Đông, bạn sao thế? Dù người được bình chọn rồi lên thành phố cũng đâu có tự lực mình chứ. Thấy Cao Đông nói như vậy, Đồng Mạn có chút giật mình nhìn hắn, cô cẩn thận quan sát thì thấy đối phương không giống đang nói dối, cũng không phải là ra vẻ này kia, lúc này cô mới có chút khó hiểu nhìn hắn. Ai không muốn lên thành phố, nhưng nó cần điều kiện mà, năm ngoái pháp y của đội được điều tới Vân Cục Long Đàm đã mất bao công sức, hơn nữa còn là do giúp mà nhờ giúp loãn giúp, hơn nữa còn kéo dài vài tháng. Mà chỉ được điều tới quận thôi Nếu vào thành phố dễ như vậy Thì bao người muốn vào Tôi hỏi bạn muốn đến cục công an thành phố Hay là phân cục trong thành phố Cục công an thành phố thì nhàn hơn Phân cục lại có nhiều việc hơn Cao Đông, bạn nói gì thế Bạn nói là muốn giúp đưa mình lên thành phố Đồng bạn không thể tin vào tai cô Bố mẹ cô đều ở trên thành phố Nhưng cô biết điều tới giang khẩu Đổi muốn quay lại thành phố là rất khó khăn đầu năm nay bố mẹ cô còn tìm cách đưa cô về thành phố nhưng không được nếu cao đồng có bản lĩnh đó thì sau này bị đẩy xuống xã bạn nếu muốn đi thì mình đương nhiên nghĩ được biện pháp nhưng nếu bạn không muốn thì lại là chuyện khác cao đồng rất tự tin nói vậy sao bạn không tự điều mình lên thành phố đồng bạn không tin nên hỏi lại một câu mình bây giờ không trong hệ thống công an nữa cao đồng uống gụm nước rồi nói Vương Chi sao bạn biết mình sẽ không lên thành phố Cao Đông Bạn nói là bạn sẽ đều lên thành phố Tim đồng mạng đập loạn lên Cao Đông nếu thực sự lên thành phố Như vậy nếu cô còn ở giang khẩu Thì không có cơ hội ở cạnh hắn Thành phố và huyện khác nhau quá lớn Nhưng vừa nãy hắn nói có thể giúp mình Lên cục công an thành phố mà Mình không nói mà Việc gì cũng có thể mà Cao Đông đào mắt rồi nói Mình hỏi lại Bạn muốn lên cục công an thành phố hay phân cục chẳng lẽ có thể lựa chọn sao? đồng bạn thấy mình như nằm mơ, cô không biết hôm nay Cao Đông là sao, nhưng cô thấy Cao Đông rất bình tĩnh, nên cô nghĩ không phải đối phương chêu mình. ôi, xem ra bạn không tin, chẳng lẽ lời mình nói không đáng tin như vậy sao? mình quyết định giúp bạn vậy. bạn nên về cục công an thành phố đi, ở đó ngay cạnh quảng trường và siêu thị, không phải bạn thích nhất là đi dạo và đi siêu thị sao? Cao Đông đã về nhưng mình là cục trưởng cục công an thành phố vậy đồng mạng vì mấy câu này của cao đông mà nở nụ cười lúc này cô cao đông đang chiều mình đâu có việc tốt như vậy với cô cục công an thành phố dễ tiến vào vậy sao cô đến răng cầu hai ba năm còn không nghe nói có người điều từ răng cầu lên cục công an thành phố dù là phân cục nội thành cũng không có bao nhiêu cao đông cũng không muốn giải thích chuyện này dù là ai cũng không tin hắn bị đẩy từ lĩnh đông vậy mà muốn giúp người khác thì có phải nằm mơ giữa ban ngày không ba hôm sau, ban chính trị công an thành phố gửi công văn tới phòng nhân sự công an huyện Giang Khẩu. Điều này làm cho cả công an huyện Giang Khẩu chấn động. Thời buổi này lên được nội thành khó khăn như thế nào thì ai cũng biết. vậy mà đồng bạn biểu hiện rất bình thường lại được điều lên cục công an thành phố. Nhưng khi chỉ đạo viên đội cảnh sát hình sự Tiêu Tắc Cường đến nghi ngờ đến chỗ đồng bạn, đồng bạn đang đất bực vì Hoàng Hóa Thành cứ quấn lấy mình. tên này sau khi lên làm phó trưởng đồn tây lĩnh lại có tâm tư với đồng bạn. Nhất là trong thời gian này y cứ rảnh rỗi lại lên chỗ đồng mạng ngồi nửa tiếng không đi y thi thoảng nói chuyện về đồn công an Tây Lĩnh Được chính quyền tin như thế nào Nói mình phá án ra sao Không ngừng khoe khoang bản thân Còn thi thoảng nhắc tới việc Cao đông bị đẩy tới Lĩnh Đông Đồng mạng nghe mà rất khó chịu Xếp Tiêu Tiểu Hoàng cũng ở đây à Tiêu Tắc Cường cười cười Nhìn đồng mạng mà nói Đồng mạng được đó Vậy mà được điều đi cô đúng là giỏi Siêu tiêu nói gì thế Đồng mạng có chút khó hiểu Hoàng Hoa Thành cũng không hiểu Đồng mạng cô còn giấu tôi à Tránh văn phòng ban chính trị Cục công an thành phố đang ngồi ở phòng tiếp đầu Lệnh điều động cô đã tới Trường phòng liêu đang đại biểu phòng nhân sự công an huyện Nói về việc này Đồng mạng được điều lên cục công an thành phố Mà không lộ chút tiếng gió nào Sợ mọi người không thả cô đi sao Tiêu tắc cường nhìn đồng Mạn mà cười Hả Đồng Mạn kêu lên một tiếng Siêu câu, siêu nói gì? Nói gì, chẳng lẽ cô không biết sao? Tiểu Tắc Cường có chút khó hiểu, nhìn đồng bạn có vẻ như không biết, nhưng lệnh điều động là thật mà, chẳng lẽ ngay cả đồng bạn cũng không biết. Là văn chính trị công an thành phố điều cô đi, bây giờ đang nói chuyện với công an huyện, muối quá nên quên sao? Đồng bạn há hốc mồm, hoàng hóa thành lại như bị đánh mạnh vào ngực, thiếu chút nữa không thở được. Đồng bạn được điều lên cục công an thành phố. Hoàng Hóa Thành thấy đất khó chịu. Ngay khi y đắc ý lên làm phó trưởng đồn thì đồng mạng lại đều đi. Cục công an thành phố. Đây là quá sao rồi với công an huyện. Đồng mạng sao có thể lên được cục công an thành phố. Hắn hiểu đó điều kiện gia đình nhà đồng mạng. Căn bản không có bà con họ hàng nào tầm to. Chẳng lẽ vì cô ta làm tốt ư? Không thể nào. Đậu Trung Khải nhiệt tình tiếp tránh văn phòng Đặng Bình Văn. Bàn chính trị cục công an thành phố. Y đất ngạc nhiên vì sao điều động một cảnh sát bình thường lại do chính Ủy viên Đảng ủy Cục Công an Thành phố trưởng Ban Chính trị Tiền Khắc Phượng tự mình nói chuyện với Công an huyện bây giờ còn phải Đặng Bình Văn tới nữa. Tránh Văn Phòng Đặng anh quá khai khí nên mới tự mình đi. Hà hà, lao đầu đây là do trưởng Ban Tiền tự mình dặn tôi đi làm việc tôi không dám không đi. Đặng Bình Văn cũng rất khó hiểu Tiền Khắc Phượng không nói thừa câu nào chỉ dặn Y nhanh chóng làm xong thủ tục cũng không nói gì khác, sau đó y tìm hiểu tình hình thì mới biết, Tiên Khắc Phượng cũng không biết bị cảnh sát đông mạn này, y chỉ biết tối cục trưởng Lưu gọi điện đến, giao Tiên Khắc Phượng lập tức đi làm việc, chuyện mà đêm lãnh đạo can dặn, lãnh đạo không nhiều lời thì anh họ làm gì. Chính văn phòng đặng, đông mạn đúng là có năng lực, công an huyện tôi không đỡ bỏ, chỉ là mỗi văng điều động như vậy thì không đúng chính tự mà. Đậu Trung Khải nói. Lão Đậu, tôi biết ý của anh, chẳng qua tôi không biết đang bình văn cảm thấy nói vậy là chưa đủ nên nhỏ giọng nói. cục trưởng lưu tự mình dặn dò điều khác tôi không biết. khi đồng bạn gọi cho cao đông Cao đông đang cùng cô bốn bạch đi đến hồ thanh ngoa mặc dù sắp vào thu nhưng đường vẫn khá ẩm chỉ là đi vào rừng đầm lại khiến người ta mát mẻ. các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi